Xin chào. Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh uh, Thích Nghe Chuyện. Uh, tiếp theo, hôm nay phòng sẽ áp lại tập số 186 của bộ truyện Kiếm Lai. Like. Hy vọng các bạn nghe truyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like để lại những comment tương tác với kênh và trao đổi với nhau về những tình tiết của cái bộ truyện vô cùng hấp dẫn này nhé. Và anh em nào nghe lại thì cũng để lại những cái bình luận tích cực về bộ truyện này để cho những em nghe mới có thể biết được là bộ truyện này sau lại sẽ như thế nào và cũng đừng quên là chia sẻ giúp Phong video để Mọi người biết đến kênh Kênh này mình áp lại bộ kiếm like Ok, Và bây giờ thì Xin mời các bạn đến với diễn biến số 186 Kiếm like Kiếm like Tầm 186 Trình đại phòng quả thực đúng như lời thiếu niên nói Xác thực Hối hận vô cùng Trình Đại Phong lạnh nùng nhìn về phía Âm Thần vô cùng có khả năng làm hỏng quẻ tượng Đại Cát của mình. Là ý của ngươi hay là ý của lão nhân? Tốt nhất ngươi nên nói rõ ràng đi. Âm Thần lạnh nhạt nói. Người đoán xem. Trình Đại Phong cười ha ha, nháy mắt trở nên vân đạm phong hình Người chưa bao giờ tự tiện làm việc, quá nửa là ý của lão nhân. Âm Thần cười khẩy nói. Một vũ phu thuần túy bắt cảnh đình phong Đồ đệ thần quân Thế mà chạy đi tin tưởng cái gọi là quẻ tượng Chả lẽ người không biết cho dù là phạm gia Không hề động tay chân Nhưng mà quẻ tượng thượng đại cát Đối với bất luận người nào trong thế gian Nhưng mà đối với Trịnh Đại Phong ơi Có khi nào sẽ là can khôn điên đảo Đại hung hàng thật giá thật hiện ra Trịnh Đại Phong vẻ mặt trời nên nghiêm túc ngẩng đầu nhìn về phía âm thần Gật đầu nói Thụ giáo Âm thần đối với điều này không cho là đúng Nếu thần quân nguyệt ý cho người Đọc trưởng một phương Vậy người cũng đừng có tự cho mình là thông minh Thành thành thực thực làm việc là được Trịnh Đại Phong Phất tay nói Bị thiếu niên chơi một bố Lại bị ngươi dạy một bài học Ta thấy phiền thực sự Phải rời khỏi ngõ nhỏ đổi không khí thôi Âm thần biến mất Trịnh Đại Phong đột nhiên hỏi dị tượng tổ trạch tôn thị có phải do trần bình an phá cảnh dẫn đến hay không tiếng nói lạnh lẽo của âm thần từ trong các tường u lọt ra ngoài hẳn là như vậy trần đại phong nét kẹp sách mang theo băng ghế cùng với hạt dư đi vào đầu hẹp nhỏ lại ngồi dưới gốc cây hòe hóng mắt ngắm mỹ nhân một nam tử uy nghiêm thân hình cao lớn ăn mặc bình thường chậm rãi đi tới phía sau hắn là một cô gái trẻ tuổi dáng người thướt tha thông dòng đi tới nam Nhân đi đến bên cạnh Trịnh Đại Phong Cô gái trẻ tuổi Đứng ở phía sau Nam Nhân Lối với trường quầy hiệu thuốc mắc Ngồi ở trên băng ghế Dùng sách quạt mắt kia Nàng tràn ngập tò mò Nam Nhân mỉm cười nói Mặt mũi tôn gia thụ lão Long Thành Cũng chỉ có giá trị bằng một tấm da mặt Để che giấu Trịnh trường quầy Nhìn xem thực chuẩn Trịnh Đại Phong quay đầu liếc nhìn Nam Nhân Phù Huệ Ngay cả Lão Long Bảo ngươi Cũng không có mặc, Xem ra không phải đến để hạ lệnh trục khách Nam nhân cười Đưa tay chỉ chỉ phía sau Ta mặc hay là không mặc Lão Long Bảo Ở Lão Long Thành đều không sao hết Mang theo nàng ấy đến Mới là chỗ thành ý chân chính Vừa là thị uy Lại thể hiện yếu thế Thị uy là nói ở Lão Long Thành Phù Huệ không cần tự mình ra tay Có thể đủ khu đuổi Trịnh Đại Phong ơi thể hiện yếu thế ở chỗ thân là Phù Huệ thành chủ lão Long Thành Nguyện ý, thí còn tốt Mang theo một cô gái hai chân rất dài Đi tới trước mặt Trịnh Đại Trường Quay Trịnh Đại Phong nhìn chằm chằm cặp đôi xinh đẹp cô gái mấy lượt Lúc này mới quay đầu Tiếp tục nhìn phía đường cái dòng người lui tới Phù Huệ khẩu khí người lớn như vậy Sao không một hơi hít biển mây kia vào bụng đi Phù Huệ sắc mặt khổ sở Sau đó đưa tay cầm một mảnh ngọc bụi Dắt bên hồng Lúc này sắc mặt mới bình thản trở lại Cô gái nâm nấp lo sợ Đây là lần đầu tiên Nàng cảm nhận được phụ thân Tức giận rõ ràng như thế Trịnh Đại Phong cười lại nói Cùng là người làm ăn Người cũng xứng bì với ta Phù Huệ cười trừ Nếu hiện tại trịnh trường quầy tâm tình không tốt Như vậy có một số việc Phù Huệ sẽ nhắc lại sau Trịnh Đại Phong hiện tại tâm tình đâu chỉ là không tốt Quả thực chính là không tốt tích cực điểm Năm văn tiền Chỉ là năm văn tiền thường xuyên qua tay vô phường dân chúng Lại giống như là năm tòa đại sơn Đặt trong lòng Trịnh Đại Phong hắn Hao tổn tâm cơ Cẩn thận ứng đối Thật vất vả thành công lừa gạt thiếu niên kia Chính miệng đồng ý Không thu lại bút chứng này Thật ra vào thời điểm thiếu niên mở miệng Hỏi ra ba câu hỏi kia Cùng với câu nói có vẻ như là vô tâm. Dương Lão Nhân cũng không thiếu nợ người. Trình Đại Phong cũng đã trong lòng biết rõ rằng Không cần hy vọng xa vời. Thiếu niên ngõ nê bình sẽ đòi mình năm đồng tiền bình thường nhất. Thằng nhóc còn quỳ quỳ tinh tinh ngõ nê bình. Không dễ chơi. Trình Đại Phong tức giận đến không chịu được. Dùng sức vỗ bộ sách. Khó trách ngay từ đầu. Ta đã không thích người kia. còn tuổi nhỏ, thành phủ sâu nặng. Không giống thiếu niên chút nào. Trịnh Đại Phong đột nhiên Ngừng oán trách Suy sụp vô lực nói Nếu là thiếu niên tầm thường nơi nào sống được tới hôm nay Hắn từ thở dài thở ngắn Bắt đầu tâm phiền ý loạn Lật đật bộ sách trang sách rầm dầm động tĩnh Một chữ cũng không đọc vào đầu được Lầm bầm Chẳng lẽ thực sự bị âm vật đó Một lời nói trúng Ta thực sự tự cho là mình thông minh Lật đến một tờ trong bộ sách chính là tinh thành thiện vẫn là một vài câu chuyện điển cố tào lao ghép lại với nhau món thập cẩm sau đó cuối cùng làm ra bộ tịch thêm vào đó vài câu đạo lý lớn quả thực chính là rất hồ đồ ở trong mắt những người học vấn sâu xa thực sự như Trịnh Đại phòng. nếu như tách văn chương ra sẽ giống như là một vị nữ tử mặt mày tuấn tú và một vị nữ tử má phấn say lòng người một vị mỹ nhân anh đào cái miệng nhỏ nhắn Các nơi là phong cảnh mê người, chỉ khi nào lung tung, nhất chung một chỗ, ngược lại không đẹp, trình thể xấu xí khó coi. Trình đại phòng không yên lòng, lật sang một trang, chính là điểm cuối cùng của tinh thành thiệt. Vẫn là số đạo lý trống rỗng lớn đến vô biên vô hạn. Tương truyền người có xích tử chi tâm, thường thường tinh thành sở trí, kim thạch vi khai cho nên chính tâm thành ý là gốc rễ lập thân của nho gia quân tử. lại có lời của thánh nhân đạo gia không tinh không thành không thể động lòng người. Trần là sự tinh thành chuẩn mực Trần là sự tinh thành rất mực cái này chính là lai lịch của danh hiệu chân nhân của thiên hạ đạo giáo. trình đại phong nhanh chóng lật qua thiên tiếp theo trung hiếu thiệt Lại lật nhanh qua, từ đầu lật đến cuối, mốt một cái, khép bộ sách lại. Lại bắt đầu xem như là kê quạt để quạt mặt. Hắn từ này giống như là xem thánh nhân dạy bảo trong sách, như gió bên tai Hắn cuối cùng như đã chấp nhận số mệnh. Nếu lão nhân nói đời này, ta vô vọng ở cảnh thứ 9, ta để còn cưỡng cầu cái gì chứ? Đã cầu nhiều năm như vậy, khó trách lão nhân nói ta có âm mưu tính toán rất thông minh. Cũng chỉ còn lại là thông minh. Riêng một việc là cùng Lý Nhị, liền đánh bao nhiêu lần trận. Tống Trường Kính chỉ đánh với sư huynh một trận đã phá cảnh. Thật ra ngay từ đầu, ta đã hiểu rất rõ. Cầu không được, chỉ là lén đút thầm cầu may mà thôi. <cười> Hôm nay, tại Lão Long Thành này, mỗi ngày nhìn ngắm tiểu Mỹ Nhân, dừng lại bát cảnh, chờ chết cũng tốt rồi. Trình Đại Phong nhắm mắt lại. Hắn tử không còn dình coi dáng người của bọn con gái Giờ khác này có chút thần sắc cô đơn Một cô gái trẻ tuổi dáng người có thể nói là hùng võ Ở trên mặt chát đầy son phấn Ăn mặc trang điểm độc lè lệt gương mặt lớn của nàng Có thể trấn trạch trừ tà Khi nàng dừng lại bước chân Sau khi nhìn thấy bộ dạng hắn tử như vậy Cảm thấy có chút đau lòng Nghĩ rằng quá nửa là muốn tỏ tình bày tình cảm với mình Lại ngại ngùng xấu hổ Chỉ bằng mình sẽ không thục nữ rụt rẻ nữa mở miệng nói trước đỡ cho tình lang của mình phải thẹn thùng chỉ là nàng vừa ho khan một tiếng muốn bôi chân cổ họng hắn từ kia cũng đã đột nhiên trợn mắt mang theo băng ghế bỏ chạy về phía ngõ nhỏ nàng thở dài một tiếng vút gò má của mình thấy hối hận muốn trách thì tự trách dung mạo bản thân động lòng người như vậy khuynh quốc khuynh thành nàng đột nhiên giật mình ai u một tiếng thì ra son phấn trên mặt bị ngón tay trà rơi ra nàng nhanh tay dùng sức quét trở về phù huệ không dùng thần thông mang theo nữ nhi quay về phù thành mà cứ như vậy nhàn nhã đi dạo phú trở về phía sau một chiếc xe ngựa chậm rãi đi theo cô gái tên là phù xuân hoa là trưởng nữ của phù huệ cùng với trường tử phù đồng hải của phù huệ đều là một trong những người có hy vọng tiếp nhận vị trí gia chủ nếu là gia chủ hoặc nói người thừa kế chức lão long bảo Như vậy tất nhiên là người trẻ tuổi thiên tư vô cùng tốt. Phù hề nhìn như là trung niên. Thực ra đã là tuổi cao 400 tuổi. Tu vi 10 cảnh. tuy so ra kém danh hiệu hơn phong lôi viên, lý đoàn cảnh. Bảo Bình Châu, 10 cảnh tu sĩ mạnh nhất. Đệ nhất nhân, giới thượng ngũ cảnh. Nhưng mà mặc lão Long Bảo, hơn nữa gia tộc có 4 món bán tiền bình. Phù hề hoàn toàn có tư cách, được coi là một vị ngọc phát cảnh, thật hàng thực giá thật. Phù Xuân Hòa cũng đã gần 300 tuổi Cùng với huynh trưởng Phù Đông Hải Đều đặt Kim Đan Cảnh thành danh đã lâu hơn nữa am hiểu đánh nhau Đều tự hộ tống một chiếc độ thuyền Đi hướng đảo Huyền Sơn hơn trăm năm Lịch luyện phong phú Gặp phải đại yêu biển sâu Đứng giữa làn danh sinh tử Sớm không phải một hai lần Mẫu chốt là con cháu phù ra tế thần Kim Đan Cảnh Mang ý nghĩa là có thể khống chế bán tiền bình Cho nên Bảo Bình Châu Vẫn lưu truyền cách nói cảnh giới thực sự luyện khí sĩ phù gia cần cộng thêm nửa cảnh giới mới chuẩn xác phù xuân hòa do dự nửa ngày rốt cục không nhịn được hỏi cha vì sao con tới gặp người này mà không phải là nam hoa phù huệ cười nói không phải đã nói rồi sao là vì tỏ thành ý của phù gia vì trịnh trưởng quầy này yêu thích mỹ nhân chân dài trong điệp báo viết rõ ràng cô gái hiển nhân không tin vào lý do thoái thác này cho dù nàng là người được đề cử có hy vọng thừa kế vị trí gia chủ nhưng mà nàng cũng tốt huynh trưởng phù đông hải cùng với đệ phù nam hoa cũng như thế đều biết một điểm quan hệ nhân cách bọn họ khổ tâm gây dựng xa xa không đủ để biết được phong cảnh thực sự của đỉnh núi bảo bình châu hơn nữa thân ở dưới cánh chim che chở của phụ thân phù huệ vừa là hưởng mát cũng là ràng buộc Bọn họ thường thường không dám vượt qua mức giới hạn Để tránh bị phù hồi nghi kỵ. Phù gia Lão Long Thành Nhìn như mỗi người tự do Không phép tắc Nhưng mà những phế vật trong gia tộc vô vọng Nhúng tay vào Lão Long Bảo Đã sớm hết hy vọng Cũng bị loại ra khỏi nhóm quyết sách của gia tộc Trên thực tế Phù gia quy cụ nghiêm ngặt thực ra không hề kém hơn chút nào So với gia đình đế vực Trăm năm gần đây phù đông hải phụ trách gây dựng quan hệ với bắc cầu lô châu phù xuân hoa nàng lại phụ trách bí mật mưu hoa với lục địa đông nam kia mà phù nam hoa vốn im im không đổi đổ trội tầm thường vô vi mãi cho đến lần đó ngoài dự đoán của mọi người được lựa chọn đi hướng ly châu động thiên sau đó mới tấn mãnh quật khởi gia tộc dồn lượng lớn nhân lực vật lực cho đệ đệ này của nàng rõ ràng gia chủ phù huề đối với một trăm năm làm ăn Của nàng cô biết Phù Đông Hải Cũng không hài lòng Phù Xuân Hòa biết hỏi Cũng không ra kết quả Mới thay đổi đề tài Có cần con đi nhắc nhở Tôn gia thụ một tiếng không Phù Huệ cười nói Tôn gia thụ Người ta cho dù cảnh giới không bằng ngươi Nhưng tốt xấu gì cũng là người đứng đầu tôn gia Ngươi một luyện khí sĩ kim đan cảnh Dợ vào cái gì phê bình hắn Tổ trạch nhà hắn còn có một vị Lão tổ tôn thị nguyên anh cảnh Còn có một vị luyện khí sĩ Kim Đan Có hy vọng tệ thân Nguyên Anh Cả cả người vất vả lôi kéo mấy chục năm Đến nay mới có hơi lung lay Nếu lúc này phù gia gây với tôn gia thủ Người cảm thấy tên Kim Đan cảnh kia Còn có mặt mũi Rời khỏi tổ trạch tôn thị Đi vào phù gia chúng ta sao Phù Xuân Hoa sắc mặt trắng bệnh Sợ phụ thân hiểu lầm Mình đang hại huynh trường Phù Huệ mỉm cười nói Không cần căng thẳng ta biết tính tình của ngươi. Thực ra lần này tôn gia thụ thuận thế mà làm Đánh cược ở trên người Trần Bình An Cũng là muốn thử phù ra chúng ta Ta đoán là hắn chỉ sợ chúng ta Không ra tay xử lý Một khi tôn gia thực hiện được ý đồ Sau đó trở lại tổ trạch Bài ra bộ dáng bị phù ra cậy thế ức hiếp Người tin hay không Căn bản không cần tôn gia thụ khuyên cái gì Tiền kim đan cảnh Tiền đồ rộng lớn kia Năm đó vốn là chịu ân tôn gia Kinh qua việc này Sẽ chắc như đình đóng cột Ở lại bên tổ trạch tôn thị Phù Xuân Hòa hỏi Chả lẽ tôn gia thủ không sợ thiếu niên kia Chết trong tay chúng ta sao Phù Huệ ngẩng đầu nhìn màn trời Người suy nghĩ như vậy Cũng là nhân chi thường tình Chỉ là ngày nào đó Người mặc lão long bảo Mới có cơ hội biết một số đầu mối Sự việc thực sự Phù Xuân Hòa theo bản năng ngẩng đầu Nhìn biển mây kia Phù Huệ cười cười còn cao hơn chút nữa phù xuân hoa trong lòng rung động ngửa đầu nhìn lại tràn ngập khát khao kết thành kim đan khách mới là người phe ta trước khi trở thành kim đan cảnh mỗi người đều cảm thấy đây là một câu hào ngôn sảng khoái chỉ là đợi cho đến khi thực sự tệ thân kim đan mới có thể phát hiện đây mới là giữa sườn núi luyện khí sĩ mà thôi không có hơn gì phù huệ đột nhiên nói một câu So sánh với tôn gia cùng với tôn gia thủ Phù gia cùng với phù huệ ta Vẫn phải quyết đoán lớn hơn một chút Hiện tại ta phải rời khỏi lão Long Thành Đi ngành đón với vài vị khách quý phương Bắc Người đi tìm Nam Hoa Nói Trần Bình An đang ở ngay tại tổ trạch tôn gia Ta muốn biết lựa chọn của hắn Cái này sẽ quyết định hắn trở thành thành chủ lão Long Thành hay không Đương nhiên Cũng sẽ quyết định người có hy vọng Mặc lão Long Bảo hay không hy vọng thời điểm ta trở đại lão long thành đã có lựa chọn chính xác phù huệ khoát tay người lên xe trở về thành đi phù xuân hoa nghe lệnh làm việc phụ thần đã đột ngột từ mặt đất nhô lên tiêu sái bắn vào trong đại trận biển mây kia hẳn đã đi về hướng phương bắc phù xuân hoa không quan tâm là khách quý gì đáng để thành chủ lão long thành ra khỏi thành nhanh đón sau khi nàng ngồi vào thùng xe mới bắt đầu cẩn thận tự hỏi vấn đề này. Kế tiếp, nàng lên lựa chọn như thế nào mới có thể thu được lợi nhiều. Đại đệ phụ Nam Hoa sẽ lựa chọn như thế nào đây? Phù Xuân Hoa phát hiện mình đang rất rối loạn, giống như là mặc kệ làm cái gì, đâu có thể giành được một ít, nhưng mà cách đều tốt nhất mình kỳ vọng vẫn còn rất xa. Đến tư dinh của đại đệ phủ Nam Hoa, Phù Xuân Hoa vẫn không hiểu, liền cân nhắc từng câu từng chữ Thật cẩn thận nói ra từng lời của phụ thân Phù Huệ Ở trong đó có bớt giảm Có thêm thật Phù Nam Hoa đương nhiên Sẽ không tin hoàn toàn Nhưng mà ý tứ đại khái của Phù Huệ Phù Xuân Hoa không dám nói bậy Phù Nam Hoa từ đầu tới đuôi Cẩn thận nghe những lời thuật lại Của tỷ tỷ Phù Xuân Hoa Vừa muốn đứng dậy đi theo thói quen Bước đi thong thả suy ngẫm vấn đề Đột nhiên ngồi trở lại ghế rửa lạnh nhạt nói Đệ đã suy nghĩ kỹ rồi dệt trừ Trần Bình An Phù Xuân Hoa bắt đầu cười bè các khớp ngón tay Trình trường quầy hiệu thuốc bắc khôi trần Vũ phù ít nhất bảy cảnh đỉnh phong Thậm chí có khả năng là đại tông sư bát cảnh Giao hảo rất tốt với nội thành Phạm Gia Hơn nữa tôn gia của tôn gia thủ Trong đó có một vị tôn thị lão tổ trạch nguyên anh cảnh Tùy ba vị kim đan còn lại Nếu không phải tổ trạch chịu khổ Sẽ không cần ra thay Nhưng mà đến mức vạn bất đắc dĩ Tôn gia thụ quá nửa Có thể thuyết phục ba người ra tay Hơn nữa nội thành khách khanh tôn thị cung phục Nam Hoa Đệ thật sau không lo lắng suy xét Phổ Nam Hoa sắc mặt lạnh nhạt Đệ chỉ muốn làm như thế nào Để lấy cái giá phải trả thật nhỏ Để giết chết tên thiếu niên đại ly kia Phổ Xuân Hoa vừa cười nói Đại hôn của đệ sắp diễn ra Không sợ xảy ra biến số sao hơn nữa thiếu niên kia nếu là xuất thân ly châu động thiên cho dù là con dân đại ly không sợ việc này có ý nghĩa sâu xa làm xấu đi ấn tượng của phù ra lão long thành trong cảm nhận của hoàng đế đại ly phù nam hoa chỉ là suy nghĩ sâu xa không nói phù xuân hoa cuối cùng thản nhiên cười phù nam hoa cuối cùng đệ nên suy nghĩ một chút tỳ nói những lời này đến cùng đã hy vọng đệ dứt khoát ra tay hay là mong đệ đừng khư khư cố chấp Phù Nam Hoa chỉ là trầm ngâm không nói. Phù Xuân Hoa ý cười càng ngày càng nhạt. Cuối cùng rõ ràng không có chút ý cười. Lạnh lùng nhìn đại đẹ đệ ngang trời xuất thế. Một vế vật, ăn luôn cả tòa núi vàng núi bạc của gia tộc. Cũng bức cảnh thứ sáu mà thôi. Còn dám hy vọng xa vời bảo tòa thành chủ lão Long Thành sao? Cũng xứng cùng mình và Phù Đông Hải. Hai vị kim đan cảnh tranh đoạt chiếc áo choàng đó sao? Phù Nam Hoa thu hồi suy nghĩ. Chậm rãi, đứng dậy. Động tác như mây trôi nước chảy, khí độ ung dung, hắn mỉm cười. Phù Xuân Hoa, những chuyện xấu rất tỷ cùng với Phù Đông Hải, cũng không chỉ một mình mẫu thân tỷ biết, nhưng đệ rất ngạc nhiên. Những chuyện xấu rất Phù Đông Hải với thị nữ bên cạnh tỷ, tỷ có biết không? Phù Xuân Hoa nhếch miệng cười. Đệ đệ tốt, chờ tam hoặc là Phù Đông Hải trở thành thành chủ nhất định sẽ nuôi dưỡng đệ thật tốt. Phụ Nam Hoa giống như hoàn toàn không nghe rõ uy hiếp trong đó, sái nhìn cửa này. Trước khi tới lúc đó, tỷ đại chúng ta vẫn phải chân thành hợp tác, mưu tính một chút, giết chết Trần Bình An như thế nào mới được đệ. Đúng không? Dù sao hiện tại căn bản tỷ cũng không đoán ra tâm tư của phụ thân, không hiểu rõ lựa chọn này của đệ. Đến cùng lại đi tới gần, tới vị trí gia chủ, hay là rời xa. Huống chi việc này phụ thân khảo nghiệm đệ, đồng thời cũng đang khảo nghiệm tỷ. Tì tì tốt Tì về ngàn vạn lần cẩn thận ứng đối Phù Xuân Hoa nhau mắt lại Thần sắc âm trầm Phù Nam Hoa đứng lên sau Quay đầu nhìn phía phương hướng đại bồn Trong lòng yên lặng nói Tôn gia thủ Người vì một nguyên anh cảnh Mà bán đi một trần bình an thiếu chút nữa là giết ta Khoản mua bán này Đáng giá sao Hay là nói Nghĩ tới đây Phù Nam Hoa nhẹ nhàng lắc đầu không có khả năng tôn gia thụ không phải đồ điên nhưng nếu quả thực vạn nhất thì sao mãi đến giờ phút này phù nam hoa mới bắt đầu thấy do dự trong lòng càng ngày càng bực bội mà phù xuân hoa nhìn đệ đệ mình nhìn nó trưởng thành từ thủa nhỏ đột nhiên trở nên xa lạ Rốt cục có một chút kiêng kỵ phù huệ một mình ngự phòng sau hơn ngàn dặm rừng bóng người lại cuối cùng rơi xuống ở phía trên một chiếc độ thuyền đến từ đại lì long tuyền ngô đồng sơn bên trên là vị mặc gia hào hiệp hứa nhập hoành kiếm ở sau người có một vị phó sơn trường thư viện lâm lộc xuất thần lão già có hai người này tọa trấn độ thuyền cho dù là đi hướng đào huyền sơn đều dư sức người mà hai người hộ tống là một thiếu niên một cô gái chuẩn xác mà nói một mình hoàng tử đại ly tống bụng cô gái tên Chỉ khuê sau khi nàng cụp mắt đi theo với sau công tử tống tập tân nhà mình từ đầu tới đuôi cô gái đều không nước mắt nhìn phù huệ đến một cái có thể là phù huệ không có mặc lão long bảo hờ nỡ vị thành chủ lão long thành này cũng không tự báo ra danh hiệu gì hết cùng kiếm tiền hứa nhược đứng ở đầu thuyền hàn huyên trò chuyện khách sáo cho nên nàng không nhận ra chiếc độ thuyền trực tiếp xuyên qua biển mây trên không ở đầu tường sau đó dừng ở bên trong phù thành sau khi phù huệ tự mình sắp xếp chỗ ngủ lại cho những vị khách nhân đại ly xong đi vào tư dinh của phù nam hoa phát hiện cậu con trai này thần sắc uể oải Tựa lưng một cột long nhiễu đường phù huệ hỏi như thế nào mặt trên dưới phù ra không hề có động tĩnh phù nam hoa ngẩng đầu nhìn phép phụ thần con đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều hình như làm thế nào cũng đều là sai phù gia lão long thành đại ly ly châu động tiên tôn gia thủ phù đông hải phù xuân hoa phù nam hoa đột nhiên cười lên vậy ngươi có biết hay không thật ra bạc kệ ngươi làm cái gì đều là thành chủ kế nhiệm của lão long thành phù nam hoa về mặt dại ra phù huệ nghiêng người cúi đầu giống như đang tất cùng tất kính nghênh đón người nào đó một cô gái không kiêng nể gì hấp thu từ ngụm lớn lòng khí tựa như là chết choáng say vào đại đường sau đó đặt mông ngồi trên ghế nàng tan nâng hai tay vỗ nhẹ hai tay một chiếc long bào hiện lên ở phía sau nàng sương mù hôi hổi như là đang dùng hơi nước để giặt sạch quần áo vậy sau đó nàng đứng lên chiếc long bào tự động mặc vào người nàng chín con kim long hải vân ở bên trên Bắt đầu lưu truyền Du động rất sống động Nàng đá rơi dài xuống Ngồi xếp bằng trên ghế Khoác chiếc long bào mức rộng thùng thình kia Có vẻ là có chút buồn cười Nàng nhăn mặt tủi thân uất ức nói Sau khi không còn cấm chế của ly châu động tiên Còn phải giả vờ mình là một con kiến Thật vất vả Hết cách rồi Tạm thời ta còn chưa đánh lại Một số người trong bọn họ Đạo sĩ Thối Nguyễn Cung Tống Trường Kính Vị mặc gia cự từ sâu không lường được kia Kiếm tù hứa nhật <cười> Tóm lại Tất cả rất nhiều người Quên đi Không đề cập tới chuyện này nữa Vẫn là nơi này tốt Không hồ là nơi phong thủy bảo địa Đệ nhất năm xưa đổ bộ bảo bình Châu Lòng khí trải qua nhiều năm duy hộ như vậy Còn lại không ít phù ra các người làm không tệ về sau khẳng định có thường có thường thật hậu hĩnh phù nam hoa nhìn cô gái có gương mặt trẻ con rất quen thuộc sau đó lại quay đầu nhìn phụ thân với vẻ mặt bình tĩnh cuối cùng lại nhìn chằm chằm trước lão long bảo tổ truyền phù nam hoa phát hiện trước đó mình thiếu chút nữa điên rồi lần này mới thực sự điên rồi nàng nhìn quanh bốn phía để thuận lợi đến nơi đây, ta bị chịu nhiều tủ thân và uất ức. Nhưng mà tủ thân và uất ức nhất là cái gọi là thuận lợi vẫn là do đạo sĩ thối kia bố thí cho ta. Nàng đột nhiên đưa tay chỉ hướng phù Nam Hoa, tàn không nói. Người cái còn kiến này, nghe nói ngay cả một trần bình an người cũng không dám giết, người căn bản là không xứng họ. Cô gái quay đầu nhìn phù hề, các người họ gì nhỉ? phù huệ cung kính trả lời khởi bẩm tiểu thư chúng ta họ phù cô gái có chút phẫn nộ khi dẫm hoàn toàn không còn nữa lười biếng ngồi dựa lưng vào ghế hoặc nói là quận mình ở bên trong chiếc long bảo kia phù nam hoa chỉ kém một chút nữa là sụp đổ cô gái cúi đầu đánh giá lão long bảo Gần cốt ký huyết chín vị hoàng đế bảo bình châu trên lịch sử không tệ lắm nàng hạ tầm mắt xuống Lầm bầm nói Phần dưới quả nhiên kém biển mây một chút Nàng ánh mắt sáng lên Lộ ra một đôi mắt có đồng từ màu vàng Biến hóa kỳ lạ Coi như đoán trúng tâm tư cô gái Phù hệ cười khổ nói Tiểu thư Biển mây trên không của lão Long Thành Sắp tới còn chưa thể thu vào bên trong Long Bảo Nếu không dưới vạn chúng trú mục Động tĩnh quá lớn Người nào để ý sẽ thực dễ dàng phát hiện manh mối Cô gái thở dài một tiếng. Ta biết nạm nhẹ. Cuối cùng nàng mắt say lờ đờ, mông lung, như là một gã say rượu. Đến nơi này, thật không muốn lại rời khỏi ổ. Đột nhiên nàng nhảy xuống ghế rửa, nhẹ nhàng run lên. Lão Long Bào vốn như là chiếc mền thật lớn, lập tức trở nên vô cùng vừa người. Nàng đứng ở trên đại đường, nhìn phía ngoài cửa, tựa như đang do dự cái gì đó. Tổ trạch tôn thị. Sau khi lão tổ nghe được kế hoạch của gia chủ đương nhiệm Cười nói Thật sự đáng giá sao Sẽ không sợ sau cuộc chiến Chưa gượng dậy nổi Bị phù gia liên thủ tứ gia cùng nhau thâu tóm chúng ta Tôn gia thủ sắc mặt như thường Ta chỉ hận tôn gia của cải không đủ lớn Tôn gia thụ ta Chỉ có thể cược lớn như vậy Lão tổ tôn thị trầm mặc hồi lâu Nếu bị thiếu niên kia biết được ước nguyện ban đầu của tôn gia chúng ta Tôn gia thủ ánh mắt kiêng nghỉ Nói Hắn sẽ không biết Cho dù nói lui vạn bước Hắn đã biết trần tướng Nhưng tôn gia ta Vì hắn mà trả giá lớn như vậy Về sau hồi báo Nhất định sẽ chỉ nhiều không ít Lão tổ tôn thị hỏi lại Chỉ vì cái trước mắt như thế Thực sự hợp sao? Sẽ không giống như là thiếu niên tam cảnh phá tứ cảnh Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông chứ. Tôn gia thủ lắc đầu nói. Một mình tôn gia thủ ta, đương nhiên có thể chờ. Nhưng mà đông bảo Bình Châu, cùng với thiên hạ đại thế, không thể chờ. Vì lão tổ tôn gia nguyên anh này, chỉ có thở dài, không có khuyên bảo gì nữa. Sau đó thiếu niên từ gian phòng ở cao lầu trong thành kia, đi trở về hồ nước tổ trạch tôn thị. Sau đó trời trong nắng ấm, thiên hạ Thái Bình Tôn gia thụ Vẫn là năm ba hôm đã quay trở về tổ trạch một chuyến Vẫn là mỗi lần trở về đều phải ở lại một đêm Sau đó cùng ba vị kim đan cảnh Cung phục đánh bạc một lần Lần đầu tiên là một đồng cốc vũ tiền Lần thứ hai là hai đồng Lần thứ ba là bốn Lần thứ tư là tám Cuối cùng tôn gia thụ cược bốn lần Thua bốn lần Sau đó tôn gia thụ không tiếp tục đặt cược nữa Mà cái tên Trần Bình An kia Vẫn cứ như cũ Ngày ngày đi gác đêm câu cá Sau đó chờ đợi khoảnh khắc mặt trời mọc Ở phương đông Ánh bình minh vạn trường kia Ngày thứ 20 Trần Bình An ở lại tổ trạch tôn thịnh Tôn gia thụ còn đang dùng đạo gia Một môn tọa vong thuật để xâm nhập vào sức ngủ Kết quả chợt nghe Trần Bình An Ở xa xa là lớn Tôn gia thụ máu nhìn Tôn gia thụ đột nhiên đứng dậy giày cũng không kịp Đẩy cửa sổ ra Nhìn ra bầu trời phía xa Chỉ thấy trong mây phía đông lại có hơn 10 con dao long màu vàng mãnh liệt giáng xuống. Sau đó lại bị thiếu niên bối kiếm lấy tư thế quyền cổ xưa, từng con một đánh trở về. Mỗi lần ra quyền nhẹ nhàng, sảng khoái, không chút do dự. Vào thời khắc này, tôn gia thụ buồn bã mất mát. Đạo tâm thất thủ, một số gần như là sụp đổ. May mà lão tổ tôn thị chạy nhanh đi tới bên cạnh hắn. Đưa tay đè mạnh bờ vai của hắn. Gia thủ Đừng như thế Gia thủ có thể bốn mùa xanh tươi Người thì không thể lúc nào cũng có được như mong ước năm xưa đặt cho người cái tên này Chính là vì hôm nay Tôn gia thủ sắc mặt trắng bệnh lẩm bẩm nói Chỉ kém một lần Tuy tâm cảnh hắn dần dần ổn định Nhưng mà thất hồn lạc phách, Tâm thần không yên Thật giống như là mất đi cả một tòa lão long thành À, mình xin ngừng tập này đây nhé, mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào